Người trọng thương rơi xuống không phải là Lâm Tiêu, mà là võ giả hóa phàm cảnh Sơ Kỳ, người mạnh nhất ở đây lãnh chi kiệt. Cao thủ hóa phàm cảnh tiếng tâm lừng lẫy trong Hắc Long trại, không ngờ thua bại dưới tay võ giả tam chuyển mới thăng cấp. Kết quả này làm trong lòng mọi người rung động, diễn cảm nháy mắt hóa đá. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người ngơ ngác nhìn lãnh chi kiệt đang cuồng phun máu tươi yên tĩnh không tiếng động không không có khả năng ngươi vừa mới thăng cấp tam chuyển làm sao có được nguyên lực nhiều như vậy lãnh chi kiệt gian nan đứng dậy trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi cùng mờ mịt khó hiểu tràn đầy vẻ không thể tin bằng vào nguyên khí đen đương nhiên không được đáng tiếc ta nuốt không chỉ là nguyên khí đen còn có một viên hồi nguyên đen Trên mặt lâm tiêu lộ ra biểu tình đùa cợt Trong đan dược bị hắn cắn nuốt ngoài trừ thật nhiều nhị phẩm nguyên khí đan. Còn có một viên nhị phẩm hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan. Đan dược nhị phẩm. Ẩn chứa đại lượng nguyên lực. Mỗi viên hồi nguyên đan đều giá trị xa xỉ. Là một loại đan dược cực kỳ trọng yếu dành cho võ giả trong cuộc chiến sinh tử. Không như nguyên khí đan. Một khi dùng nguyên lực sẽ lập tức tràn vào kinh mạch võ giả. Làm võ giả khôi phục nguyên lực. Viên hồi nguyên đan kia hắn đã lấy được trong tay phong tuyệt tiểu đội. Nhưng chưa dùng. Hôm nay rốt cục có công dụng. Chết đi. Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ mang. Thân hình chật lướt ra. Nháy mắt đi tới trước mặt lãnh chi kiệt Quyền phải oanh ra nhanh như chớp. Lãnh chi kiệt Xa xa, đám người ngụy hương sơn sắc mặt kinh sợ Phát ra kinh hô Một khi lãnh chi kiệt bị đánh chết Mất đi một vỏ giả hóa phàm cảnh Bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm Ta liều mạng với ngươi Đối mặt uy hiếp tử vong Lãnh chi kiệt gầm lên giận dữ Liều mạng thân thể bị trọng thương, điên cuồng đánh ra, phốc, quyền trưởng va chạm, quyền phải của lâm tiêu thật dễ dàng đánh vỡ tay phải lãnh chi kiệt, máu tươi sen lẫn xương cốt bắn ra, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của hắn, quyền phải nặng nề oanh lên lồng ngực hắn, đánh ra một lỗ hổng lớn nơi ngực, bản thân bị trọng thương. Chỉ còn lại nửa mạng Hiện tại sức chiến đấu còn không đủ ba thành Lãnh chi kiệt làm sao là đối thủ của lâm tiêu Trong miệng cuồng phun máu tươi Lãnh chi kiệt trường lớn hai mắt Đồng tử gắt gao nhìn chầm chầm lâm tiêu Hắn như thế nào cũng không thể ngờ mình lại chết Tại hang ổ huyết ma mã tặc đoàn kèn không ngờ rằng người rất chết hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu vừa lật lãnh chi kiệt hoàn toàn tắt thở mãi đến chết hai mắt của hắn vẫn mở thật to hắn không cam lòng lãnh chi kiệt đại nhân cái gì xa xa bốn phía ngụy hương sơn nhìn thấy một màn này nhóm người kiền lê đều vẻ mặt rung động Đồng thời trên mặt hiện lên vẻ bi phẫn. Hô! Một quyền đánh chết lãnh chi kiệt. Thân hình lâm tiêu nhánh lên. Thu lại chiến đao. Đồng thời ba mảnh ô ô nguyên toa quay về bên thân thể hắn. Trôi nổi chung quanh. Ánh mắt lâm tiêu nhìn qua đám người ngụy hương sơn thân hình vọt tới. Đừng động con yêu thú này trước tiên giết tiểu tử kia. Báo thù cho lãnh chi kiệt Vừa rồi hắn đã bị thương Hơn nữa mới thăng cấp tam chuyển Nguyên lực trong cơ thể nhất định không đủ Giết Đám người ngụy hơn sơn gầm lên giận dữ Muốn bỏ lại toàn địa giáp đi đối phó lâm tiêu Đối với bọn hắn mà nói yêu thú không có trí tuệ Đánh không được có thể thối lui So sánh với lâm tiêu Tiểu tử kia mới là uy hiếp, hóng, ngay trong nháy mắt đám người ngụy hương sơn muốn thối lui. Áp lực của toàn địa giáp nhất thời giảm đi, nắm lấy cơ hội vỗ mạnh về phía ngụy cực. Ngụy cực lập tức bị ném bay ra ngoài trong miệng phun tràn máu tươi. Trong lòng ngụy cực hoảng hốt không dám tiếp tục giao chiến cùng yêu thú thân hình vội vã thối lui ra sau đúng lúc này. Hư hư hư. Ba đạo ô quan khủy dị bạo lướt trong đêm đen. Từ trước, sau, phía trên nhanh như chớp bắn thẳng vào yếu hại của ngụy cực. Thế đi như sấm đánh, khó lòng phòng bị. A, ngụy cực rống to một tiếng. Lông tơ dựng đứng, đôi mắt trợn trừng muốn nứt ra. Bú lớn điên cuồng huy vũ chắn lại ô quan. Đương! Một ô nguyên toa bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng hai ô quan còn lại hắn bất lực. Trong hư không lướt qua một đường công ủy dị nháy mắt xuyên thấu ngực cùng đầu của hắn. Giữa không trung, đầu của ngụy cực như quả dưa hấu ầm ầm nổ tung, thân hình khôi ngô vô lực ngã xuống. Ngụy cực! Kiền Lê gầm lên một tiếng giận dữ, ngoài trừ phẫn nộ trong thanh âm mang theo vẻ kinh sợ cùng run rẩy. Lãnh chi kiệt cùng ngụy cực vừa chết. Hiện tại chỉ còn lại ngụy hương sơn. Chính bản thân Kiền Lê. Cùng hai đầu lĩnh tam chuyển chung Kiền. Ngoài ra chỉ còn lại hai mươi mã tặc đứng bên ngoài kinh hồn tán đảm. Thế cục thượng phong chỉ nháy mắt rơi xuống hạ phong. Hóng! Toản địa giáp một kiếp thành công, rứt gào một tiếng truy tới nhóm người Kiền Lê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 23 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 222 Đồ Diệt Tên súc sinh này Kiền Lê tức giận mắng thành tiếng Theo hắn xem ra nếu không phải con yêu thú kia ra tay trước. Ngụy cực làm sao chết trong tay lâm tiêu. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn toản địa giáp truy tới trong lòng ngụy hương sơn phẫn nộ quát. Kiền Lê, ba người các ngươi trước ngăn lại yêu thú ta đi giết tiểu tử đó. Được. Kiền Lê cũng biết thế cục ác liệt đáp một tiếng liền lao tới đối phó toản địa giáp. Ngụy hương sơn băng sương nhìn lâm tiêu. Thân hình nhanh như thiểm điện. Trường kiếm hóa thành mưa bụi sắc bén tràn ngập cả không gian. Triền triền miên miên bao vây tới. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Ngụy hương sơn quát lên chói tai. Theo hắn xem ra yêu thú không có trí tuệ. Chỉ cần nhóm người kiền lê cuốn lấy nó một lát. Hắn sẽ có thời gian đánh chết Lâm Tiêu. Mà chỉ cần Lâm Tiêu đã chết dù không thể đánh chết yêu thú khủng bố kia. Cũng hoàn toàn không đến mức nguy hiểm tính mạng. Kiếm quan bao phủ đầy trời, nháy mắt bao vây toàn thân Lâm Tiêu. Hờ! Trong lòng Lâm Tiêu đã có ý giao thủ với Ngụy Hương Sơn. Vì vậy không né tránh. Chiến ra vung lên. Phúc chốt hóa thành một trận gió đón lấy mưa bụi kia. Ngên phong nhất đao trảm. Oanh! Đao quang kiếm ảnh lón ra trong hư không. Phát ra tiếng nổ vang liên tiếp. Trong tiếng nổ mạnh. Thân hình lâm tiêu bay ngược ra ngoài. Quả nhiên không hổ là võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ trong lực lượng cùng nguyên lực vượt hơn ta bây giờ lâm tiêu ngăn chặn nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể ánh mắt cứng rắn như sắt. vừa giao thủ lâm tiêu nháy mắt rơi xuống hạ phong. bị đánh bay ra. hiển nhiên hắn còn kém hơn hóa phàm cảnh sơ kỳ. nhưng cũng chỉ là như thế. mặc dù trên thực lực hắn còn chưa sánh bằng ngụy hương sơn. cũng kém không lớn. nếu đối phương muốn giết hắn cũng không. Có khả năng Sao có thể So sánh với vẻ bình tĩnh của lâm tiêu Trong lòng ngụy hương sơn vô cùng khiếp sợ Theo hắn xem ra Sợ dĩ lâm tiêu có thể đánh chết lãnh chi kiệt Hoàn toàn bởi vì hắn liều mạng đánh lén Làm lãnh chi kiệt bị thương Thực lực giảm mạnh Sức chiến đấu không đủ Nên mới bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi Nhưng lần giao thủ vừa rồi lại làm cho hắn hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này vừa mới thăng cấp tam chuyển, làm sao thực lực mạnh như thế? Trong lòng ngụy hương sơn không thể tin. Ngay lúc hắn còn đang khiếp sợ, hóng, một tiếng gầm phẫn nộ truyền tới. khó mắt hắn chợt nhìn thấy ba người kiền lê bị yêu thú công kích không ngừng lui về phía sau. Cực kỳ nguy hiểm, giết, bất chấp khiếp hải Nguyễn Hương Sơn lại ra tay, không rảnh chơi một chọi một với ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, vung tay trái, ô nguyên toa nháy mắt hóa thành ba đạo ô quan bắn tới Nguyễn Hương Sơn. Trường kiếm trong tay Nguyễn Hương Sơn vung lên, kiếm quang đánh bay ô nguyên toa. Thừa cơ hội này Lâm Tiêu thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết. Thân hình mơ hồ lướt qua bên người ngụy hương sơn. Đánh thẳng về hướng đám người kiền lê. Đao cúng ngũ nhạt. Một đoàn long quyển đao khí thoáng chút bắn ra, Mang theo xu thế bảo táp bắn thẳng tới ba người kiền lê. Cút ngay. Kiền lê gầm lên giận dữ. Huyết đao điên cuồng ngăn trở công kích của lâm tiêu. Nhưng hai võ giả tam chuyển còn lại không có vận tốt như vậy. Căn bản không kịp phản ứng nháy mắt bị đau khí cắt thành huyết vũ đầy trời. Lão tước, lão ngủ. Kiền lê kinh hãi gầm lên thành tiếng. Đến lúc này bảy tam chuyển cao thủ trong huyết ma mã tạc đoàn đều chết dưới tay lâm tiêu. Chỉ còn lại kiền lê. Hô! Chiếc đuôi sắt thép của toạn địa giáp trong phút chốc đã quét về hướng Kiền Lê. Oanh! Kiền Lê tâm thần khuấy động. Chỉ có thể vội vàng ướm đối. Huyết đau thiếu chút nữa bị đánh bay. Thân hình nháy mắt bay ngược hơn mười trượng. Trong miệng cuồng phun máu tươi. Kiền Lê không cần tiến lên để cho tiểu tử này chém giết với con yêu thú đi. Kiền Lê Định lao trở lại, liền bị ngụy hương sơn vội vàng kêu gọi. Lúc này Lâm Tiêu chỉ đứng cách yêu thú vài thước. Yêu thú không có trí tuệ. Chỉ biết điên cuồng tập sát hết thảy võ giả đứng gần mình. Một khi Lâm Tiêu đối chiến cùng yêu thú. Bọn hắn có thể ngư ông hưởng lợi. Nhưng một màn làm bọn hắn khó thể tin lại xảy ra đầu yêu thú giữ tợn kia tự hồ hoàn toàn không nhìn thấy lâm tiêu đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm hai người ngụy hương sơn rước gào một tiếng lao tới đây con mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra ngụy hương sơn hoàn toàn không thể hiểu được một màn trước mắt oanh trong lúc bọn hắn còn đang kinh ngạc toản địa giáp đã đánh út tới Móng vuốt cùng chiếc đuôi phân biệt quét về phía hai người Đây, lui Trong lòng hai người rốt cục sản sinh ý rút lui Vừa ngăn cản vừa lui về phía sau Nhưng lâm tiêu làm sao cho hai người như ý Bị toản địa giáp công kích hai người bị oanh lui ra Huyết đa văng xa Kiền lê không ngừng phun máu Chết đi Lâm tiêu nhanh như chớp đuổi theo, nắm lấy thời cơ, chiến đao hóa thành một trận gió nháy mắt thổi qua thân hình Kiền Lê. Không! Kiền Lê trường lớn đôi mắt hoảng sợ. Rống to thành tiếng. Hắn muốn ngăn cản nhưng đã vô năng vi lực. Trong mắt hiện lên tia bi phẫn mà tuyệt vọng. Phúc suy! Thân thể hắn bị chém thành hai nửa. Chạy mau! Đoàn trưởng đã chết, Đoàn trưởng bị lâm tiêu giết chết. Chạy mau a! Kiền lê vừa chết, hai mươi mã tặc còn lại điên cuồng chạy trốn. Chạy được sao? Lâm tiêu vung tay, ba đạo ô quan điên cuồng bay vút tới. Huyết hoa vẫy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, chỉ giây lát gần hai mươi mã tặc đều mất mạng. Trên thực tế với thực lực võ giả nhị chuyển Bọn hắn chống cự còn sống lâu được một chút Nhưng không còn dũng khí đối chiến Điều này đối với lâm tiêu mà nói căn bản chỉ là một trận đồ sát Giờ khắc này sắc mặt ngụy hương sơn hoàn toàn thay đổi Điên cuồng lui về phía sau Mà toản địa giáp cũng gắt gao theo sát hắn Điện quang phi thể. Ngụy hương sơn cắn răng. Nguyên lực tràn ngập. Tốc độ nháy mắt trướng lớn. Hóa thành một đạo lưu quang bắn tới trước. Phúc chốc thoát khỏi phạm vi truy kích của toàn địa giáp. Thân pháp gì? Tốc độ nhanh như vậy. Lâm tiêu kinh hãi, Chạy đi đâu? Ngay sau đó hắn quát lên chói tai vung tay lên. hư hư hư. ba đạo ô quang nhanh như chớp lướt ra ngăn đón ngụy hương sơn đang điên cuồng chạy trốn. tốc độ ô nguyên toa nhanh bao nhiêu. trong phút chút đã đi tới sau lưng ngụy hương sơn. cuốc ngay. trường kiếm run lên. ngụy hương sơn không dám khinh thường. nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm chém bay o nguyên toa, mà thân hình bị ngăn chặn chợt dừng lại. thừa cơ hội này toản địa giáp đã đuổi tới, rít gào một tiếng vung đuôi. đáng giận a. ngụy hương sơn giận dữ hét lớn một tiếng. tốc độ cũng không sánh bằng tốc độ công chức của yêu thú. vội vàng huy kiếm ngăn cản. oanh. kiếm vĩ va chạm trên đuôi yêu thú hiện lên vết máu dài mấy tấc, mà Ngụy Hương Sơn sắc mặt tái nhợt, thân hình bay ngược ra vài trượng mới dừng lại. Dao nhạt thành luộc. không chờ hắn kịp thở ra, một tiếng rống lôi đình vang lên, lâm tiêu nhanh như chớp bổ tới, dao mang như sóng biển phóng mạnh về phía Ngụy Hương Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 24 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 223 Điện Quang Hỏa Thạc 1.2. Ngụy hương sơn cắn răng gầm nhẹ một tiếng kiếm quang sáng lên, ngưng tụ lại bổ lên đao mang của lâm tiêu. Trong tiếng nổ vang, thân hình hai người lui ra sau mấy bước hóng, toản điệu giáp nhân cơ hội gầm lên, móng vuốt vỗ về phía ngụy hương sơn. a a a, ngụy hương sơn phẫn nộ gầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, bất chấp điều dưỡng nguyên lực, chỉ đành huy kiếm ngăn cản. oanh, liên tục rơi vào công kiếp, ngụy hương sơn không còn chịu nổi, phun ra ngụm máu tươi như diều đứt dây văng ra ngoài khống thần quyết đi. Hư hư hư. Ba mảnh ô nguyên toa nhanh như chớp vắng về phía ngụy hương sơn. Ngay trong thời điểm nguy cơ. Ngụy hương sơn rốt cục thể hiện ra thực lực cường đại của hóa phàm cảnh. Trường kiếm liên tục rung lên. Hóa thành ba đạo quỷ tích kỳ dị nháy mắt chém lên ba mảnh ô quang. Nhưng ngay sau đó, thân hình lâm tiêu nhanh như ủy mị xuất hiện bên người hắn, chiến đao chém xuống lần nữa. Đao nhạt thành luộc. Đao mang thật lớn nháy mắt bao phủ toàn thân ngụy Hương Sơn. Hết thảy đều biến mất. Chỉ còn lại đao mang chói mắt càng quét tất cả. Con mẹ nó, lão tử chết thật oan. Trong lòng ngụy Hương Sơn hiện lên một tia tuyệt vọng. Nơi ngực truyền tới đau đớn, bóng tối nháy mắt ăn mòn ý thức của hắn. Phép không? Hai đoạn thân thể rơi rụng xuống đất, ngụy Hương Sơn trường lớn đôi mắt tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Yêu thú cùng võ giả trời sinh là địch. Vô luận là yêu thú hay lâm tiêu. Trong mắt ngụy Hương Sơn đều không đáng lo ngại. Đặc biệt yêu thú không có trí tuệ. Chỉ biết tấn công theo bản năng, chỉ cần yêu thú đối chiến với lâm tiêu, hắn có thể chiếm cứ thượng phong sau đó nắm cơ hội đánh chết cả lâm tiêu lẫn yêu thú. Bằng không cũng có thể bình yên rời đi, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ yêu thú cùng lâm tiêu phối hợp khéo léo như vậy, làm cho hắn không còn cơ hội thở gấp. Mãi cho tới chết hắn vẫn chỉ còn nhớ lại cảnh tượng này Chết không nhắm mắt Trong núi sâu, từng đợt gió đêm thổi tới Mùi máu tanh lan tràn khắp nơi Lâm tiêu dùng toản địa giáp đứng trong khu hoang dã tràn đầy thi thể liếc nhìn nhau, chật cười ha hả Phát thông Lâm tiêu đặt mông ngồi dưới đất Lúc này mới cảm giác được toàn thân vô cùng đau đớn trên người vết máu loang lổ, cơ hồ không có địa phương sạch sẽ, phân thân toàn địa giáp cũng không tốt, bị đám người lạnh chi kiệt vây công, thân thể lưng giáp phá nát, máu tươi chảy ra, cũng may hình thể khổng lồ, miệng vết thương không lớn, cũng không thương tổn tới yếu hại, không đến nổi trở ngại. Với lực khôi phục kinh người của nó chỉ sợ qua một hai ngày là có thể khỏi hẳn. Chỉ có chút chật vật mà thôi. nuốt hai viên liệu thương đang. Lâm tiêu ngồi xếp bằng dùng nguyên lực trị thương. Vừa điên cùng hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung cơ thể. Qua một canh giờ sau. Lâm tiêu đứng dậy. Đau đớn cùng mệt mỏi biến mất. Hai mắt tỏa sáng nhìn thi thể đám người ngụy hương sơn cùng kiền lê. Như đang nhìn một ngọn núi vàng. Là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Lâm tiêu nhanh chóng đi tới bên thi thể ngụy hương sơn, bắt đầu tìm kiếm. Từng quyển công pháp. Bí kịch. Đang dược cùng ngân phiếu bị hắn lục soát đi ra. Vô cùng hưng phấn. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Mỗi khi thu được đồ vật đều bỏ vào thương long tí. Thậm chí kể cả vũ khí cùng đồ vật trên người tiểu mã tặc cũng không buông tha. Hoàn toàn lục soát sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, hắn mới xem xét xong toàn bộ thi thể. Mà thật nhiều thi thể cũng bị hắn ném sang một bên. Đương nhiên. Đầu của huyết ma kiền lê. Phó đoàn trưởng ngụy cực đều bị hắn cắt xuống bao bọc lại. Nhiệm vụ tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn là nhiệm vụ tứ tinh. Thù lao là 30 vạn lượng bạc. Mà tính vật giao tiếp nhiệm vụ là đầu của đám người này. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Cướp sạch tài vật trên người mã tặc, lâm tiêu bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhiều ngân phiếu như vậy ân còn có cả kim phiếu nhìn xấp ngân phiếu trong tay lâm tiêu không nhịn được hô nhỏ một tiếng hai mắt tỏa sáng một vạn mười lăm vạn năm mươi vạn một trăm vạn trải qua kiểm kê miệng của hắn có chút phát khô trợn mắt há hốt mồm tổng cộng là hai trăm ba mươi sáu vạn bảy ngàn lượng bên trong có trăm vạn lượng là lục soát trên người mã tập, mà một trăm ba mươi sáu vạn lấy được trên người năm người ngụy hương sơn. Ngoài ra hắn còn tìm được mười vạn kim phiếu, giá trị một trăm vạn lượng từ trên người kiền lê. Nói cách khác, lần này hắn thu hoạch ba trăm ba mươi sáu vạn bảy ngàn lượng bạc, còn có thêm gần ngàn lượng bạc vụn. Ai nha, giàu to rồi đi. Lâm tiêu nuốt nước bọt, nhưng suy nghĩ lại ở trên người ngâu ưng lấy được gần hai mươi vạn tâm tình hắn bình tĩnh lại. Đếm xong ngân phiếu. Ánh mắt hắn dừng lại trên đen dược. Tinh tế phân loại. Lần này thu hoạch gần trăm bình đen dược. Không ít nhị phẩm nguyên khí đen. Giá trị kinh người. Cuối cùng ánh mắt hắn mới dừng lại trên bí tịch trước mặt hắn tổng cộng có hai mươi bảy quyển công pháp cùng vũ kỹ. đại đa số là thu thập được nhân cấp đê giai cùng trung giai công pháp vũ kỹ trên người mã tặc. hắn chỉ lật qua rồi đặt sang bên. những công pháp vũ kỹ này hắn không định tu luyện. nhưng có thể bán cho võ điện đổi lấy cống hiến trị. sau khi chọn lựa trong tay hắn chỉ còn lại bảy quyển công pháp cùng biết tịch đây là loạn bác phong côn pháp. nhân cấp cao giai vũ kỷ luyện tới mức tận cùng có thể quét ngang vô địch thích hợp cho người có thần lực trời sinh tu luyện. ta tu luyện chính là đao pháp. ngay cả phá sơn đao còn chưa hiểu rõ. tuy côn pháp mạnh mẽ nhưng chưa hẳn thích hợp ta. để một bên. đây là huyết cấm công. Nhân cấp cao giai công pháp. Lấy máu thúc giục nguyên lực. Luyện tới tận cùng uy lực mạnh mẽ. Công pháp này tự hồ không ít mã tặc tu luyện. Ân. Uhm. Điếc xác uy lực không sai. Đáng tiếc còn kém ngưng nguyên công của ta. Còn lấy máu thúc giục công pháp. Có tác dụng phụ rất lớn. Không thiết hợp ta. Đây là. Huyết ma đao pháp của kiền lê. Nhân cấp cao giai vũ kỹ. Chú ý là giết người. Thường xuyên tu luyện sẽ bạo ngược vô cùng. Sát khí lẫm nhiên. Ảnh hưởng tâm tính rất lớn. Không thiết hợp ta. Chiến thiên phụ pháp. Bỏ đi không xem. Ân. Nhân cấp cao giai vũ kỹ ám ảnh phiêu pháp. Đây là vũ kỹ thi triển ám khí. Đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, đó là một quyển vũ kỹ thi triển ám khí tiêu pháp. Không sai, không sai, rốt cuộc tìm được một quyển thiết hợp. Lâm tiêu hài lòng gật đầu. Tuy hắn không chủ tu ám khí, nhưng sau khi có được ô nguyên toa, có thể tu luyện ám ảnh phiêu pháp. Lúc đó thi triển ô nguyên toa sẽ có biến hóa nhiều hơn xuân vũ kiếm pháp nhân cấp cao giai vũ kỹ luyện tới tận cùng kiếm pháp kéo dài như mưa xuân vô cùng vô tận trảm địch nhân trong vô hình tiêu hao rất ít nguyên lực đồng dạng chỉ tiêu hao một nửa nguyên lực so với kiếm pháp khác đây là kiếm pháp của ngụy hương sơn nói vậy có thể kiên trì lâu hơn người khác gấp đôi lâm tiêu giật mình các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương hai trăm hai mươi bốn điện quan hỏa thạch hai đáng tiếc ta tu luyện công pháp là đa pháp cùng quyền pháp làm chủ yếu bá đạo khí thế tâm tính của ta cũng vậy Tuy kiếm pháp mạnh mẽ nhưng quá mức dịu dàng. Không thích hợp cho ta. Liên tục xem sáu quyển bí tịch, chỉ có ám khí thích hợp hắn, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Xem quyển cuối cùng này. Lâm tiêu lật quyển bí tịch cuối cùng ra xem. Ân! Ánh mắt hắn chợt toát ra vẻ vui mừng. Điện quan hỏa thạc. Địa cấp trung giai vũ kỹ Phân chi bốn thức. Thức thứ nhất điện quan phi thể. Thức thứ hai phong trì điện xế. Thức thứ ba cấp như tinh hỏa. Thức thứ tư điện quan hỏa thạc. Luyện tới tận cùng tốc độ nhanh như thiểm điện. Bay vút vô tung. Trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Nhưng yêu cầu nguyên lực cùng cường độ thân thể cực cao. Thi triển dựa vào nguyên lực thúc đẩy thân thể di chuyển. Nguyên lực càng cô động. Cường độ thân thể càng mạnh. Tốc độ thi triển càng nhanh. Nhưng nếu cường độ thân thể cùng nguyên lực không đủ. Thật dễ dàng bị trọng thương. Tiêu hao nguyên lực thật lớn. Điện quan hỏa thật hẳn là thân pháp mà ngụy hương sơn thi triển trong thời khắc cuối cùng. Không ngờ là vũ kỷ địa cấp trung dài. Tốt! Tốt! Ta luôn khuyết thiếu một môn thân pháp tốt độ. Tuy vô ảnh phiêu hồng quyết không kém nhưng chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu. Một khi gặp phải nguy hiểm thật dễ dàng rơi vào khốn cảnh. Bí tịch này thật thiết hợp với ta. Lâm tiêu không khỏi mừng rỡ như điên. Thu thập toàn bộ đồ vật ánh mắt Lâm Tiêu nhìn vào kiến trúc cao nhất trên sơn trại. Tuy rằng tài vật ngân phiếu mang theo bên mình. Nhưng trong sơn trại hẳn còn không ít đồ vật khác. Ta phải đi lên xem một chút. Lâm Tiêu phi thân đi vào trong dãy kiến trúc kia. Đột nhiên thanh âm tiếng khóc nức nở cùng tiếng hô nhỏ truyền vào trong tai hắn. Lâm Tiêu phóng thiết tinh thần lực Lập tức chứng kiến trong đại sảnh có hơn 10 vũ cơ xinh đẹp cùng người hầu đang hoảng sợ chờ đợi bên trong Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng lo lắng Những người này đều bị mã Tặc đoàn cướp trở về Vì sinh tồn chỉ có thể nhẫn nhục mà sống Phục vụ cho bọn mã Tặc chơi đùa phát tiết Lâm Tiêu nhướng mày Hắn đã đánh chết toàn bộ mã tặc đoàn, những người vô tội kia cũng không thể ném lại nơi này. Thay đổi lại trang phục võ giả võ điện, lâm tiêu hiện thân trong đại sản. Mọi người trong đại sản sợ hãi kinh hô Họ đều nghe được tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết dưới sơn trại. Nhưng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Các vị không cần phải lo lắng. Ta là võ giả tân vệ thành Tiếp nhiệm vụ tìm kiếm chú địa của huyết ma mã tạc đoàn Trong lúc vô ý phát hiện có yêu thú tấn công chú địa của bọn chúng Cho nên tìm phục một bên chờ thời cơ hành động Hiện tại toàn bộ mã tạc đoàn đều bị yêu thú giết chết Cho dù chưa chết cũng bị ta xử lý Các vị đều đã được tự do Có gì cần sửa sang lại thì nhanh chóng đi làm. Nhưng đừng mang theo quá nhiều đồ vật. Chờ tới sáng lúc ta rời đi sẽ mang theo các ngươi cùng về tân vệ thành. Thanh âm lâm tiêu vang lên trong đại sản. Toàn bộ mọi người nghe được tin tức này liền kinh hơn một tiếng. Sau đó giống như hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lẫn nhau. Vẽ trong đôi mắt lập tức trở thành vui sướng khi biết mình lấy được tự do. Đa tạ anh hùng, đa tạ anh hùng. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Toàn bộ mọi người đều kiếp động khóc lớn, vội vàng quỳ xuống phục lạy. Tất cả đứng lên đi. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó ăn chút gì? Bảo tồn thể lực. Trời sáng chúng ta xuất phát. Lâm tiêu phân phó xong, xoay người lướt vào bên trong nội sản. Cũng may nhóm người này còn chưa thấy được tình huống chiến đấu trước đó. Nếu không sau này truyền ra làm cho các thế lực lớn trong tân vệ thành hay biết. Một mình hắn đánh chết toàn bộ cao thủ huyết ma mã tập đoàn. Còn có hai võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Đối với hắn bây giờ mà nói tuyệt đối không phải tin tốt lành Có yêu thú thần bí che giấu, Lâm tiêu đi theo nhập tiện nghi Đây là một giải thích hợp lý Điều thấp làm việc là điều mà hắn cần làm ở giai đoạn này Với tốc độ của lâm tiêu Chỉ một lát đã tìm kiếm xong cả tòa kiến trúc Quả nhiên hắn cũng không lục soát được vật gì Nhưng lại phát hiện trong một gian phòng có hơn trăm gốc nhị phẩm linh dược cùng hơn ngàn nhất phẩm linh dược. Ngoài ra còn đại lượng thảo dược. Điều này làm cho Lâm Tiêu có nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Hai người ngụy hương sơn đến nơi đây là vì muốn lấy nhóm linh dược này mang về Hắc Long trại gieo trồng trở lại. Chẳng qua bây giờ đều tiện nghi cho Lâm Tiêu. Nếu bình thường nhìn thấy nhóm linh dược trị giá mấy chục vạn lượng kia Chỉ sợ lâm tiêu đã vô cùng hưng phấn kích động Nhưng trước đó lấy được thật nhiều ngân lượng cùng công pháp địa cấp trung dai Lúc này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều Sau đó đem toàn bộ linh dược bỏ vào trong không gian thương long tí Ngoài ra làm cho lâm tiêu có chút Chuyết động chính là hắn tìm được một danh sách về thành viên huyết ma mã tặc đoàn trong phòng của Kiền Lê. Bên trong ghi chép rõ thân phận mỗi người. Thậm chí có cả tên tuổi của phản đồ ẩn trong tân vệ thành làm cơ sở ngầm cho mã tặc. Có phần danh sách này. Chỉ cần giao lại cho phủ thành chủ tân vệ thành. Có thể đem toàn bộ cơ sở ngầm của mã tặc đoàn bắt trọn ổn ngoài ra còn có thư từ qua lại giữa huyết ma mã tập đoàn cùng hắc long trại chi tiết trong thư không bại lộ tin tức cụ thể về bọn hắn đem toàn bộ mọi vật cất kỹ lâm tiêu đi ra ngoài đem một ít dấu vết chiến đấu hủy diệt thậm chí tiêu hủy một ít đồ vật bởi vì không để cho cảnh tượng chiến đấu bị một ít người có ý chí nhìn ra được rõ ràng Làm xong hết thảy hắn mới quay về trong đại sản. Trong đại sản. Vũ cơ cùng người hầu đều đã chuẩn bị xong. Thay đổi quần áo sạch sẽ. Phần lớn mọi người không mang theo vật gì. Đối với họ mà nói. Nơi này chẳng khác gì là ác mộng. Không muốn ghi nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Rạng sáng hôm sau sắc trời còn tối mờ, lâm tiêu đã dẫn theo mọi người rời khỏi trú địa của huyết ma mã tạc đoàn. A! nhìn thấy máu tươi cùng cảnh tượng hoang tàn hỗn độn bên ngoài. một ếch vũ cơ sợ hãi kinh hô. sắc mặt tái nhợt. gắt gao dựa bên cạnh lâm tiêu. không ngừng lạnh run. lâm tiêu thoáng nhíu mày, diễn cảm nghiêm túc nhìn mọi người. chư vị. Nơi này là Liên Vân Sơn Mạc, là địa phương yêu thú trải rộng. Nếu các ngươi không hiểu biết rõ ràng về tình cảnh của chính mình, ta nghĩ không đợi chúng ta về tới Tân Vệ Thành cũng đã giữ nhiều lành ít Cho nên ta hy vọng mặc kệ gặp được sự tình gì các ngươi cũng phải bình tĩnh. Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi? Các ngươi đều nghe rõ ràng chưa? Lâm tiêu nhìn nhóm nữ tử lạnh lùng nói. chứng kiến vẻ lạnh lùng uy nghiêm của hắn. nhưng bởi vì tuổi tác mà lộ vẻ non nớt, nhóm vũ cơ giật mình tỉnh lại. trên mặt hiện lên vẻ áy náy đỏ bừng. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz. hai mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz. Chương 225 giao nhiệm vụ Nghe rõ Nhóm vũ cơ cùng người hầu liên tục gật đầu Như vậy chúng ta lên đường đi Lâm tiêu mang theo mọi người rời khỏi trú địa huyết ma mã tạc đoàn Đi vào khu núi rừng nguy hiểm trùng điệp Vì bảo hộ mọi người an toàn quay về tân vệ thành Lâm tiêu tìm cơ hội thả toản địa giáp ra ngoài Cho nó không ngừng đi tuần tra bốn phía. Nhờ vậy có thể su tan thật nhiều yêu thú. Đồng thời hắn còn khuyết tán tinh thần lực thời khắc chú ý hết thảy động tỉnh xung quanh. Nơi này cách tân vệ thành trường trăm dặm. Nếu một mình lâm tiêu phi hành chỉ cần hai canh giờ sẽ tới. Nhưng mang theo một đám người thường. Mọi người phải đi tròn một ngày chỉ đạt tới nửa đoạn đường. Tìm một sơn cốt an toàn ở lại, lâm tiêu đem toàn địa giáp khuyên giải chung quanh, rạng sáng ngày kế tiếp lại khởi hành. Tới chạng vạn hôm sau, đoàn người rốt cục đi tới trú địa quân doanh cách tân vệ thành vài chục dặm. Vì phòng ngừa thú triều đột kiếp, quân đội võ giả tân vệ thành đều thành lập trú địa chung quanh thành trì, dùng giám sát hướng đi của yêu thú, đồng thời cũng là trú địa cho võ giả đi ra ngoài liệp sát yêu thú. một khi gặp nguy hiểm có thể trốn vào trong quân doanh, người nào, nhìn đội ngũ độc đáo trước mặt binh lính tuần tra ngoài quân doanh liền bay tới cao giọng hỏi, đến quân doanh, Chúng ta rốt cục an toàn. Nhóm vũ cơ cùng người hầu giờ phút này đã yên lòng. Giả ngoại thật sự quá nguy hiểm. Một khi bị yêu thú vây công sẽ chết. Chỉ tới được quân doanh mới xem như chân chính an toàn. Ta là võ giả võ điện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lấy ra hôn chương của mình, nói. Những người này là người thường ta cố ra từ chú địa huyết ma mã tạc đoàn, thỉnh cầu chư vị đưa họ quay về Tân Vệ Thành. Cái gì? Những người này là người cố ra từ trong chú địa huyết ma mã tạc đoàn. Mười mấy binh lính khiếp sợ nhìn lâm tiêu. Bọn họ từng nghe nói qua về danh tiếng của huyết ma mã tạc đoàn. Cao thủ nhiều như Mây. Những binh lính này thật không rõ chỉ bằng vào một thiếu niên như Lâm Tiêu làm sao có thể cứu ra được cả nhóm người thường trong hang ổ kia. Trong lòng mọi người thật sự khó thể tin. Nhưng khi nhóm binh lính đem đoàn người quay về chú địa. Cẩn thận dò hỏi. Sau khi biết được nhóm vũ cơ cùng người hầu đúng là do Lâm Tiêu cứu ra. đều vô cùng rung động. Mời các hạ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức an bài xe ngựa đưa họ về Tân Vệ Thành, chi bằng các hạ cùng về đi. Bên ngoài quân doanh, toàn bộ vũ cơ cùng người hầu lên xe ngựa do quân đội an bài. Vị hiệu úy dẫn đầu mời Lâm Tiêu cùng trở về. Đối với hảo hán như vậy, hắn thật sự cảm thấy kính trọng. Không cần ta còn có việc Sẽ không đi cùng Lâm tiêu khoét tay cáo tự Hóa thành một đạo lưu Quang bay về hướng thành trì Chỉ giây lát biến mất trong tầm mắt mọi người Nửa canh giờ sau Vì che giấu tay mắt người khác Hắn mang theo một túi lớn Chiến lợi phẩm lặng yên đi vào tân vệ thành Nhìn xem Đó không phải lâm tiêu sao Thật sự là lâm tiêu Lâm Tiêu đã trở lại. Lâm Tiêu đi thẳng tới Võ Điện, bước vào Đại Điện nhiệm vụ. Bởi vì sự kiện huyết ma mã tạc đoàn. Võ Điện phái người tìm kiếm Lâm Tiêu. Hơn nữa hắn còn có thân phận đệ tử thiên tài. Lại đánh cuộc cùng ô hạo. Không ít đệ tử Võ Điện quen thuộc hắn. Hiện tại thấy hắn trở về đều rung động từ khi lâm tiêu tiếp nhận nhiệm vụ rời khỏi thành cũng đã qua gần hai tháng thời gian chưa từng quay về một mình sinh tồn ở giả ngoại suốt hai tháng điều này đối với võ giả mà nói là chuyện vô cùng khó khăn ta tới giao nhiệm vụ đi tới trước quầy lâm tiêu đem túi lớn sau lưng đặt lên bình thản nói nhiệm vụ chín trăm mười lăm bạch sắc ngọc biết Nhiệm vụ 54, nhiệm vụ 78, nhiệm vụ số 1 Lâm Tiêu vừa báo số hiệu nhiệm vụ vừa lấy ra mấy túi nhỏ bên trong bao lớn Nhiệm vụ mà Lâm Tiêu thông báo thứ nhất là liệp sát Ngô ưng Thứ hai là tìm kiếm chú địa huyết ma mã tạc đoàn Trời ạ tiểu tử này không phải tìm được chú địa của huyết ma mã tạc đoàn đi Có đệ tử đang ghi chép vừa nghe giải thích, khi nghe được nhiệm vụ thứ hai không khỏi giật mình kêu lên. Sau khi nghe được số hiệu nhiệm vụ thứ ba, hai mắt hắn trợn tròn. Cái gì, nhiệm vụ thứ ba là? Là liệp sát huyết ma mã tạc đoàn. Khuôn mặt đệ tử kia thật rung động, vẻ mặt dài ra. Chẳng lẽ hắn săn giết cả huyết ma mã tạc đoàn? Không có khả năng, hắn không lầm chứ. Đúng rồi, nhất định hắn đã lầm. Chẳng những là hắn. Toàn bộ đệ tử hiếu kỳ đều liên tục lắc đầu. Trong lòng không thể tin được. Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm mấy bao nhỏ mà lâm tiêu lấy ra. Bao vây đầu tiên đúng là đầu của ngâu ưng. Nhiệm vụ thứ hai là trú địa của huyết ma mã tạc đoàn nhân viên ghi nhớ địa chỉ chờ sau này võ điện phái người đi điều tra nhiệm vụ thứ ba là liệp sát huyết ma mã tập đoàn nhân viên mở ra mấy bao vây cuối cùng một nhóm đầu người dùng vôi phấn chống phân hủy phủ lên bộ mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt mọi người đây là đoàn trưởng huyết ma mã tập đoàn huyết ma kiền lê Phó đoàn trưởng huyết phủ ngụy cực. Dưới ánh đèn, khuôn mặt mấy đầu người hiện ra rõ ràng. Cả đại điện phúc chúc lâm vào yên tĩnh. Thật nhiều đệ tử há hốt miệng, diễn cảm rung động, hai mắt tròn soi không dám tin tưởng. Lâm tiêu thật sự săn giết cả huyết ma mã tạc đoàn. Việc này, diễn cảm mọi người đại ra cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiệm vụ liệp sát huyết ma mã tập đoàn Trong võ điện không biết từng có bao nhiêu đệ tử tiếp nhận Thậm chí có rất nhiều đệ tử hạt tâm đứng đầu Hơn nữa có cả chấp sự cùng quản sự Nhưng không ai thành công qua Chẳng những là võ điện Ngay cả một ít thế lực khác đều phái thật nhiều đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ Đồng dạng đều không thành công Thứ nhất là vì trú điện của mã tặc đoàn quá thần biết. Thứ hai là vì thực lực đám người kiền lê quá mạnh mẽ. Lúc trước từng có không ít võ giả cường đại tìm được tung tích của kiền lê. Nhưng nếu không bị hắn chém giết thì bị hắn chạy trốn. Đều không ngoại lệ. Nhưng hôm nay đệ tử mới gia nhập võ điện không bao lâu như lâm tiêu đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thật là trong lúc nhất thời cả đại điện yên tĩnh không tiếng động mọi người ngơ ngác nhìn lâm tiêu đầu óc như chết lặng lâm tiêu đã trở lại đúng lúc này một thanh âm uy nghiêm vang lên từ ngoài điện đồng thời một thân ảnh cuồng mảnh nháy mắt lao vào trên mặt mang theo vẻ gấp gáp khi nhìn thấy lâm tiêu vẻ gấp gáp của người kia biến thành kích động Thân ảnh nọ chính là tổng quản võ điện tại Tân Vệ Thành Trữ Vĩ Thần. Ha ha! xuống tiểu tử! Cuối cùng đã trở lại. Ta đã nói đệ tử võ điện chúng ta sao có thể dễ dàng chết như vậy. Trữ Vĩ Thần đi tới bên cạnh Lâm Tiêu cười ha ha nói. Trước đó nhận được tin tức Lâm Tiêu trở về. Hắn khẩn cấp chạy tới đây. Hiện tại thật sự nhìn thấy lâm tiêu. Trái tim mới hoàn toàn thả lỏng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 27 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 226 Bình Yên tới thành. Anh, cái gì? Đây là huyết ma kiền lê. Trữ vĩ thần cười lớn đi tới trước quầy. Mà ánh mắt cũng bị mấy đầu người trên quầy hấp dẫn. Trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ võ điện chúng ta có ai hoàn thành xong nhiệm vụ liệt sát huyết ma mã tập đoàn? Là ai? Là ai hoàn thành? Trên mặt trữ vĩ thần lộ ra một tia khiếp sợ ánh mắt nhìn qua các đệ tử. Quyết ma mã tập đoàn hung danh hiển hách, không biết đã đánh chết bao nhiêu đệ tử các thế lực nơi giả ngoại, còn cướp đoạt đội buông qua lại các thành, luôn làm cho các thế lực vô cùng đau đầu. Từng phái ra thật nhiều đội ngũ võ giả đi tiêu diệt, cho nên nhiệm vụ liệt sát mã tập đoàn này mới được liệt vào hồng sát ngọc biếc. Chẳng những là ở võ điện. Mà ở những thế lực khác cũng đưa nhiệm vụ này lên hàng đầu Hiện tại nhìn thấy đầu của huyết ma kiền lê Trữ vĩ thần liền biết đã có đệ tử võ điện hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này Làm trong lòng hắn vô cùng kích động lẫn vui sướng Nghĩ tới đây trữ vĩ thần đưa mắt tìm kiếm người hoàn thành nhiệm vụ kia Ngay trong lúc hắn còn đang nghi hoặc liền nhìn thấy ánh mắt các đệ tử đầy vẻ cổ quá nhìn người đứng bên cạnh hắn. Trữ vĩ thần quay đầu, người kia chính là Lâm Tiêu. Một ý tưởng tuyệt đối không khả năng hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ hắn há miệng thở dốc thấp than kêu lên, ngay sau đó nhìn thấy các đệ tử đều gật đầu nhưng khẳng định ý nghĩ của hắn biểu tình trữ vĩ thần nháy mắt hóa đá lâm tiêu nhiệm vụ liệt sát huyết ma mã tập đoàn là ngươi hoàn thành sững sờ thật lâu trữ vĩ thần chợt tỉnh ngộ vội vàng hỏi lâm tiêu gật gật đầu ngươi trong mắt trữ vĩ thần tản ra một đạo tinh mang gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu tự hồ muốn nhìn kỹ hắn Lại giống như đang nhìn một tên quái vật Trữ tổng quản là ta hoàn thành Nhưng không phải một mình ta ghét huyết ma kiền lê Nhìn thấy biểu tình giống như gặp huyết của trữ vĩ thần cùng vẻ khiếp sợ của đệ tử chung quanh Lâm Tiêu nở nụ cười Biết mình nên giải thích. Sự tình kỳ thật là như vậy Lúc này Lâm Tiêu đem chuyện xảy ra những ngày nay Bởi vì bảo vệ đội ngũ doãn gia đến sơn cốt hái thuốc. Trong lúc vô ý phát hiện dược cốt do huyết ma mã tặc đoàn gieo trồng. Xảy ra xung đột cùng ba thành viên mã tặc. Đánh chết đối phương nhưng bại lộ hành tung. Cuối cùng vì bảo hộ đội ngũ doãn gia rời đi nên hắn dứt khoát quyết định đi đoạn hậu. Trong lúc vô ý phát hiện chú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Sau đó lại bị phát giác bị truy sát Kết quả bị trọng thương Cuối cùng vì bị thương mà ẩn nút Sau đó chữa lành Muốn đi điều tra thêm chú địa của mã tạp đoàn Vô tình phát hiện yêu thú tập kích sơn trại kia Hắn thừa diệt mã tạp bị trọng thương Đánh lén giết chết Cuối cùng chiếm được tiện nghi mới tiêu diệt toàn bộ huyết ma mã tập đoàn. Lâm tiêu miêu tả cả quá trình sinh động như thật. Tuy không nói rõ tường tận nhưng trật tự rõ ràng. Làm cho người ta có cảm giác vừa nghe liền hiểu rõ. Thì ra là thế. Không ngờ là như vậy. Vận khí lâm tiêu không khỏi quá mức nghịch thiên đi ngay cả chuyện yêu thú tập kích mã tập đoàn cũng bị hắn gặp được phải biết rằng liệt sát huyết ma mã tập đoàn đạt được thù lao ba mươi vạn lượng a hắn cứ như vậy kiếm được ba mươi vạn ba mươi vạn tính cái gì ta dám khẳng định lâm tiêu lấy được tiền tài trong mã tập đoàn không chỉ là con số này phải đó thù lao nhiệm vụ chỉ là một phương diện Trọng yếu nhất vẫn là khoản thu nhập thêm sau khi tiêu diệt hang ổ của Mã Tặc đâu Hừ Có gì mà hâm mộ Có bản lĩnh các ngươi cũng đi tìm xem Các ngươi không nghe được sao Lâm tiêu tìm kiếm trú địa Mã Tặc đoàn thiếu chút nữa bị đuổi giết mà chết Võ giải chết trong tay Mã Tặc còn thiếu sao Người nào không phải lấy mạng đi liều chứ điều này cũng đúng trong đại điện đủ loại nghị luận vang lên không ngừng có hâm mộ có kinh diễm có bội phục cũng có ghen tị. lâm tiêu trải qua chúng ta xem xét thù lao của nhiệm vụ năm mươi bốn là hai lượng nhiệm vụ bảy mươi tám là một năm trăm lượng nhiệm vụ số một là ba mươi vạn lượng Tổng cộng là 30 vạn 3.500 lượng. Không biết ngươi cần ngân phiếu? Cống hiến trị hay là nguyên khí đan? Nhân viên nhìn thấy tổng quản cũng có mặt, kiểm kê xong liền mỉm cười hỏi Lâm Tiêu. Giúp ta chuyển thành cống hiến trị đi. Lâm Tiêu đem lệnh bài đệ tử của mình đưa cho nhân viên. Chuyển thành cống hiến trị hắn có thể trực tiếp mua đồ vật trong vỏ điện. Lâm Tiêu, người đi theo ta. Chuyển xong cống hiến trị, trữ vĩ thần gọi Lâm Tiêu đi ra đại điện. Hai người vừa rời đi, cả đại điện vang vọng tiếng bàn tán xôn xao. Giờ phút này bên ngoài thành, mười mấy binh lính bảo hộ đoàn xe chậm rãi chạy vào thành. Đây là đoàn xe chở hơn hai mươi vũ cơ cùng người hầu khi nãy. Càng đến gần thành trì. Mọi người càng khó đè nén kích động trong lòng Mọi người chen chút ở cửa kính xe nhìn về phía trước Sắc trời đã gần hoàng hôn Dưới trời chiều Không trung nhuộm đỏ Trên vùng nguyên giả tan thương cổ xưa Trải qua vô số lần thú triều tập kích Thành trì vẫn sừng sững ở đó Tuy có vẻ cũ nát gồ ghề nhưng lại giống như một người khổng lồ tọa lạc trên mảnh đất này. thủ hộ lấy quê hương cuối cùng của nhân loại. làm cho người ta xa xa nhìn lại cảm giác yên lặng cùng an tường. tân vệ thành là tân vệ thành. rốt cục lại trở về tân vệ thành ta đã cho rằng đời này rốt cục không trở về được nữa. thật tốt quá thật tốt quá. ô oh, ô oh. Toàn bộ vũ cơ cùng người hầu đều khóc rốn. Sau khi đoàn xe tiến vào cửa thành Tây, mọi người không tự chủ được lao xuống xe. Tân vệ thành ta rốt cục đã trở lại. Cha mẹ con còn sống, con còn sống. Ta muốn về nhà, ta phải về nhà. Ô, ô, ô. Mọi người kêu to như phát điên, không ít người quỳ gối dưới mặt đường nức nở. Nhóm binh lính hộ tống đoàn xe nhìn thấy một màn này, đôi mắt không khỏi ương ước. Ở cửa thành Tây, tiếng la khóc kiếp động tiếng khóc nức nở truyền ra xa xa. Mà Tình huống nơi này hấp dẫn không ít võ giả cùng dân chúng dừng lại quan sát. Những người này là ai? Sao có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy? Di, đây không phải La gia nhị tiểu thư sao? Lúc trước nghe nói La Gia nhị tiểu thư đi theo đội ngũ đến huyên Dật quận thành. Đội ngũ bị huyết ma mã tặc đoàn tập kích. Toàn quân bị giết A. A. Đó là quản gia của các long thương hội. Ta từng gặp qua. Hình như nghe nói bởi vì huyết ma mã tặc đoàn tập kích. Cả đội buông không ai sống sót. Toàn bộ đều chết hết. Như thế nào hiện tại? Nhìn nhóm nữ tử quỳ rạp trên mặt đất khóc nức nở, một ít dân chúng cùng võ gã từng gặp mặt họ không nhịn được khiếp sợ kinh hô lên. "Tiểu thư, tiểu thư, là ngươi sao, thật là ngươi." Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 28 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiiz. Chương 227 toàn thành chống động. Trong đám người có vài tên võ giả kiếp động lao ra, nâng lên một nữ tử nhu nhược. Võ giả đầu lĩnh nhìn nữ tử đang run rẩy, họ chính là võ giả của La gia. "A cát là ta, là ta." Nữ tử nhìn thấy hắn tử khôi ngô đang dìu mình, không nhịn được chảy nước mắt, kiếp động khóc thành tiếng. Tiểu thư đã trở lại. Ha ha. Tiểu thư đã trở lại. Mau, Tiểu thức. Nhanh đi nói cho lão ra. Nhanh chóng bẩm báo lão ra đi. Hán tử kích động chạy nước mắt liền gọi một vỏ giả chạy nhanh về bẩm báo. Một màn này làm không ít người hốt mắt ướt áp nước mắt vui mừng tràn lên. Cùng lúc đó tin tức hơn hai mươi nữ tử bị huyết ma mã tặc đoàn bắt giữ. sau đó được một đệ tử võ điện tên lâm tiêu giải cứu cùng tiêu diệt toàn bộ mã tặc đoàn giống như một trận cuồng phong nhanh chóng thổi quét khắp tân vệ thành. toàn thành chấn động. cửu long bảo. thần phi sư huyên, thần phi sư huyên. trong một gian phòng luyện công xa hoa. Một thanh niên mặc trường bào vải bố Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi xếp bằng nhắm mắt Đột nhiên bị tiếng hô to cấp bách phan lên ngoài cửa làm bừng tỉnh Thanh niên mở mắt cầm thanh kiếm trên chân Một đạo điện mang sắc bén lướt qua trong mắt hắn khí thế kinh người Chuyện gì vậy? Cửa phòng mở ra Một thiếu niên thần sắc kiếp động chạy vào chính là một trong những đệ tử cửu long bảo còn sống sót trong nhiệm vụ vừa rồi. thần phi sư huyên vừa rồi ở bên ngoài để nghe được thật nhiều người đang truyền tin tức về lâm tiêu. thiếu niên kích động đem tin tức mình nghe được nói ra. cái gì. lâm huyên đã trở lại. còn đồ diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn. thần phi lộ vẻ kinh hãi Vẻ mặt khiếp sợ trong mắt lại toét ra vẻ vui sướng Ha ha ha ha Thần Phi vô cùng khiếp động cười ha hả Nói Ta đã nói nhân vật như Lâm Huynh sao dễ dàng chết ở giả ngoại đi Ta đến võ điện gặp hắn Vừa đi tới cửa như nghĩ tới điều gì Thần Phi bỗng nhiên dừng lại Lâm Huynh mất tiếc lâu như vậy Mới vừa trở lại tân vệ thành nhất định có nhiều chuyện cần làm Được rồi Chờ hai ngày nữa có rảnh hãy đến nhà bái phỏng Nghĩ vậy thần phi xoay người vào phòng Lại ngồi xuống nhắm mắt tu luyện Thiếu niên rời khỏi phòng Đứng bên ngoài nhìn cửa phòng đóng chặt Thần phi sư huynh từ khi đột phá tam chuyển tháng trước Khí thế trên người càng ngày càng mạnh nghe các quản sự nói lần này trận thi đấu đệ tử thiên tài thần phi sư huynh sẽ đại biểu cửu long bảo dự thi. ta nhất định cần cố gắng thật nhiều. ánh mắt thiếu niên kiên định xoay người rời đi. doãn gia phủ đệ. doãn vô vi nghe người hầu truyền tin tức kích động đứng bật dậy. ha ha. lâm thiếu hiệp. ta đã biết ngươi nhất định không có việc gì thiên tài giống như ngươi nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tân vệ thành. sao có thể dễ dàng chết đi như vậy. ha ha ha ha. doãn vô vi vui sướng cười lớn. đúng rồi, thù lao nhiệm vụ lần này còn chưa cấp cho lâm thiếu hiệp đâu, ta phải đi nói với lão gia một chút. vẻ mặt doãn vô vi tươi cười hưng phấn rời khỏi phòng. Đang két phanh. Ô hạo đang uống trạc nghe được đệ tử khác truyền tin tức chén trà trong tay nháy mắt bị nắm đến dập nát. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử lâm tiêu đồ diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn. Ngươi xác định mình không nghe lầm. Thần sắc ô hạo phẫn nộ vô cùng dữ tận trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng khó thể tin. Ô hạo sư huyên. Lâm tiêu đích thật là tiêu diệt huyết ma mã tộc đoàn. Nhưng ta nghe được tin tức sợ dĩ hắn làm được là vì còn ẩn tình khác. Đệ tử truyền tin tức vội vàng giải thích lúc này đem chuyện yêu thú tập kích mã tộc đoàn nói ra. Thật làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng tiểu tử đó có thể diệt sát cả huyết ma mã tộc đoàn. Nguyên lai chỉ là vận khí. Bất quá cũng tốt. Danh khí lâm tiêu càng lớn. Ta đánh bại hắn càng hưng phấn. Ta phải làm cho cả thành đều biết. Dù lâm tiêu kia giải du thế nào chỉ là một đống phân chó mà thôi. Đến lúc đó ta phải phế bỏ công lực của hắn, biến hắn làm một tên phế vật trước mặt mọi người trong thành khó môi ô hạo hiện tia cười lạnh kinh thường trong mắt băng sương dữ tợn. Lâm tiêu cũng thật là may mắn. Thậm chí cả chuyện yêu thú tập kích mã tập cũng bị hắn gặp được. Nhưng tối đa cũng chỉ vậy mà thôi. Chờ khi nào tới trận thi đấu. Sư huynh đối chiến với hắn. Hắn còn không có tư cách xếp dạy cho sư huynh. Ha ha. Đúng vậy. Nếu tiểu tử kia nghe được tin ô hạo sư huynh đã thăng cấp nhị phẩm luyện dược sư Chỉ sợ sẽ sợ tới mức tè ra quần tại chỗ Nói không chừng không cần luận võ đã quỳ xuống cầu xin sư huynh tha thứ đâu Đó là tự nhiên còn phải nói sao So sánh với ô hạo sư huynh, lâm tiêu chỉ là đống phân chó Đám đệ tử nhìn vẻ mặt ô hạo không khỏi nịnh hót vỗ mông ngựa nói Ha ha ha ha Nghe được lời nói của bọn hắn ô hạo không khỏi cười to Dược sư đường võ điện Đương Lâm Nhu đang chế thuốc khiếp sợ buông tay làm lò luyện đang rơi xuống đất thảo dược vung vải khắp nơi Nhị ca đã trở lại Hai mắt lâm nhu đỏ đậm ánh mắt nhìn ngô tổ mới truyền tin tức. Mặc dù những ngày qua trữ vĩ thần cố ý giấu diêm. Nhưng nàng làm sao lại không nghe tin tức về nhị ca. Trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Phải hiện tại lâm tiêu đang ở trong phòng của trữ tổng quản. Ngô tổ gật gật đầu. Ta muốn lập tức đi gặp nhị ca. Nơi này làm phiền ngô tổ sư huynh giúp sửa sang lại Đôi mắt lâm nhu đỏ bừng Chạy nhanh ra khỏi phòng Tin tức lâm tiêu trở về Diệt sát huyết ma mã tặc đoàn như cơn gió truyền khắp cả tân vệ thành Không bao lâu Toàn bộ dân chúng trong thành đều sôi nổi tán dương Mà tin tức hắn bàn giao nhiệm vụ trong vỏ điện cũng nhanh chóng được truyền ra Ngay ban đầu mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Dù sao trải qua sự kiện lưu lị cùng ô hạo. Mọi người đã biết Lâm Tiêu là đệ đệ đệ nhất thiên tài tân vệ thành Lâm Hiên ngày trước. Cũng biết Lâm Tiêu gia nhập võ điện. Trở thành chân võ giả còn chưa đầy một năm thời gian. Nhưng những tin tức kia còn chưa sánh bằng tin tức Lâm Tiêu đồ diệt huyết ma mã tạc đoàn. Lại càng không cần phải nói từ miệng nhóm người được giải cứu bại lộ tin tức trong chú địa mã Tặc đoàn còn có hai cao thủ đến từ Hắc Long Trại. Nhưng sau khi nghe được tin từ võ điện truyền ra, mọi người mới biết không phải lâm tiêu dựa vào một mình diệt sát mã Tặc đoàn. Mà thừa diệt yêu thú tập kích chú địa mã Tặc nên đánh lén giết chết cả mã Tặc đoàn. Nhờ vậy mới cứu được mọi người Phòng tổng quản võ điện Lâm tiêu đang ngồi đối diện với trữ vĩ thần Lâm tiêu chuyện diệt sát huyết ma mã tạc đoàn hẳn không đơn giản như lời ngươi nói đi Trên mặt trữ vĩ thần lộ ra nụ cười hỏi Trong lòng lâm tiêu cả kinh vừa định lên tiếng thì trữ vĩ thần đã khoét tay Bỏ đi Ngươi không cần giải thích ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 29 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 228 Đông Như Trễ Hội Trữ Vĩ Thần lắc đầu trên mặt tươi cười. Hắn chỉ theo bản năng cảm giác được sự tình không đơn giản như lời nói của Lâm Tiêu. Huyết ma mã tặc đoàn là những ai? Cho dù thật sự có yêu thú tập kiếp chúa điện Lâm tiêu cũng không đơn giản như vậy giết hết toàn bộ mã tặc, Không lưu lại một tên nào Mặc dù trong lòng có nghi hoặc Nhưng đối với chuyện đã trải qua Hắn cũng không muốn tìm hiểu rõ Hắn chỉ cần biết lâm tiêu đã bình yên trở lại Như vậy thì đã đủ Ta vốn còn chút nghi ngờ cùng lo lắng với việc ngươi tham gia thi đấu. Nhưng nghe được lưu phong cùng phí thần trữ bọn họ. Lại có đội hái thuốc của doãn gia truyền về tin tức của ngươi. Hơn nữa ngươi diệt sát cả mã tặc đoàn còn bình yên trở về. Ta đã yên lòng. Trữ vĩ thần nhìn lâm tiêu trong lòng cảm thấy thật hài lòng. Trước đó dù lâm tiêu biểu hiện ra thiên phú thật cao. Đánh bại bao nhiêu địch nhân. Triển lộ thực lực đáng sợ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ yên tâm. Hiện giờ lâm tiêu có thể giết chết ngô ưng. Còn chạy thoát truy sát của huyết ma mã tặc đoàn. Ngược lại tiêu diệt mã tặc. Chuyện từng trải qua không còn trọng yếu nhưng kết quả làm cho trữ vĩ thần thật hài lòng. nhị ca, nhị ca. lúc này bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng hô kích động, một thân thể mềm mại lao tới, đột nhiên phượng lại ngoài cửa. lâm tiêu bật người đứng dậy. tam muội. ngoài cửa. đôi mắt lâm nhu đỏ bừng nhìn lâm tiêu. nhìn thân ảnh quen thuộc. khuôn mặt kiên nghị. Trong lúc nhất thời tràn nước mắt. Nhị ca. Lâm Nhu lao vào trong lòng Lâm Tiêu. Ừ khóc nức nở. khụ khụ Trữ vĩ thần không nhịn được ho khen hai tiếng. Lúc này Lâm Nhu mới giật mình bừng tỉnh tách ra. Lâm Nhu A. Ngươi đã thông qua khảo hạt chuẩn võ giả. Như thế nào còn giống như một hài tử đâu. Ngữ khí trữ vĩ thần ôm Nhu phê bình nói cái gì ta muội muội thông qua khảo hạt chuẩn võ giả rồi lâm tiêu giật mình nhìn lâm nhu vẻ mặt vô cùng kích động sao ta lại không biết ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ làm sao biết được trữ vĩ thần cười nói có huynh thế nào có muội như vậy lâm tiêu lâm nhu cũng giống như ngươi và danh thứ nhất trong khảo hạt chuẩn võ giả Ta muội lợi hại như vậy. Lâm Tiêu thật sự giật mình tuy hắn kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ tới lâm nhu bài danh thứ nhất trong cuộc thi khảo hạt. Tính cách cùng thân thể nhu nhược như lâm nhu khi nào thì đạt tới thực lực mạnh như vậy. Hừ, như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho Huynh lấy được bài danh thứ nhất mà không cho phép muội cũng được sao? Mùi rất là mạnh mẽ đó. Lâm nhu đỏ mặt, biểu môi nói, lúc tức giận khuôn mặt hiện lên hai lúm đồng tiền, đáng yêu cực điểm. Ha ha! Tốt lắm! Lâm tiêu! Ngươi đi ra ngoài hai tháng. Khẳng định cần nghỉ ngơi. Ta không lừa ngươi. Còn hơn một tháng nữa đã tới trận thi đấu đệ tử thiên tài của Tân Vệ Thành. Ta đã báo tên của ngươi. Còn lại một tháng cố gắng nỗ lực lên. Trữ vĩ thần khoát tay. Phải rồi. Đột nhiên biểu tình hắn chợt nghiêm túc. Còn có chuyện phải nói cho ngươi biết. Đang các ô hạo một tháng trước đã xuất quan. Nghe nói đã đột phá trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Nếu trong trận đấu gặp hắn cần phải chú ý một chút. Ô hạo sao? Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên vẻ băng sương, khón môi thoáng nhếch lên.